Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3620 dương mạnh tránh yếu. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Lâm Hiên trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tay phải giơ lên, nọ ngọc đồng giản phản phất bị một cổ lực lượng vu. Hình dẫn sắc như thế, linh quang chợt lóe, liền rơi vào lòng bàn tay của hắn bên trong. Lâm Hiên hơi khẽ dưới thấp đầu lâu, đem thần thức chìm vào. Nhất cái cái người hắc sắc văn tử tại hắn trong đầu hiện lên suốt ra. Này đúng là nhất thiên công pháp. Lâm Hiên trên mặt lộ ra nhất tia kinh ngạc sắc, dứt khoát tham ngộ. Đứng lên. Ba ngày ba đêm sau đó, Lâm Hiên mới ngang cao đầu. Trên mặt mãn là âm tình bất định sắc. Này thiên công pháp, lại xa so sánh hắn giống nhau, muốn phức tạp rất nhiều. Phải biết rằng Lâm Hiên đọc lướt qua rộng lớn bản thân lại là độ kiếp. Hậu kỳ tu tiên giả sở tu luyện mặt nguyệt thiên vu huyết càng là huyền diệu tối nghĩa. Theo lý thuyết nhất thiên công pháp giao cho Lâm Hiên trong tay. Chẳng sợ bản thân tương đối tối nghĩa có cái người một ngày một. Đêm thời gian cũng đủ để cho hắn tham ngộ. Tuy nhiên ba ngày rơi xuống Lâm Hiên lại như trước nhất điểm đầu mối. Cũng không. Tình huống như thế chỉ là tưởng tưởng, liền cảm giác được khó có thể. Tin nổi. Này cửu thánh thiên ma công thật đúng là không phải chuyện đùa. Như là chính mình không có đoán sai, hơn phân nửa là vị. Kia phi. Thiên ma chủ chính mình chủ tu công pháp. Không biết rằng chính mình để nhị nguyên anh có hay không có khả năng. Tu luyện đi. Lâm hiên cũng không phải tham nhiều hơn. Hắn để nhị Nguyên Anh vốn là liền tu luyện ma đảo công pháp. Tuy nhiên thực lực đến cái. Này cấp bập tuyết ảnh chân ma công quy. Lực đã lộ vẻ hơi chút yếu đi chút. Theo thời gian trôi qua còn có. Thể tiếp tục tăng đại cùng chủ Nguyên Anh trong đó trinh lịch. Tình huống như thế. Hiện nhiên là Lâm Hiên không tưởng thấy rõ. Này cửu thánh thiên ma công vừa mới có khả năng dùng đến cứu cấp. Đương nhiên thử đi chuỗi ma cốc lại không có chỗ lợi gì, dù sao thay. đổi tu luyện công pháp khả năng không là một sớm một chiều. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên đem ngọc đồng giản thu vào trong lòng. Trên mặt đất đã khác không có vật gì khác, phi thiên ma tổ lưu lại gì. Bảo cũng không nhiều. Lâm Hiên trên mặt thật cũng cũng không có toát ra cái gì thất vọng. Sắc, nhân quý thấy đủ trừ. ra nọ đan dược không biết sử dụng còn. Lại phù lục còn có ngọc đồng đều là giá trị liên thành vật Lâm Hiên làm lại lần nữa khoanh chân mà ngồi Nghỉ ngơi dưỡng sức đứng Lên 20 ngày thời gian nhoáng lên mà qua Linh Chu phi hành nhanh chóng Lâm Hiên đã tiếp cận chuỗi ma cốc Thuyết tiếp cận kỳ thật cũng là tương đối mà nói Thật muốn tính toán cử ly kỳ thật còn có gần bách vạn rằm tự xa xôi Lâm Hiên ngừng Linh Chu Bách vạn dặm đối với phàm nhân mà nói xa không thể thành, nhưng đối với bọn hắn cái. Này cấp bậc tu tiên giả mà nói đã đến thần thức, miễn cưỡng có thể đụng cử ly. Thay lời khác thuyết, như tiếp tục tiếp cận, liền có thể năng lực thân. Hình bại lộ, cho nên Lâm Hiên lựa chọn dừng lại. Hắn thử đi là cứu người biết rõ đảo đối phương bày ra trọng trọng. Hiểm trở, Lâm Hiên đương nhiên không cần ngu ngốc hướng tới thượng. sông tục ngữ nói. Đấu trí không đấu lực, Lâm Hiên giờ đây, mặc dù đã tiến. Giai độ kiếp hậu kỳ như trước tin tưởng cậy mạnh giải quyết không. Được vấn đề. Dùng trí tội càng thêm dùng ít sức. Đối phương cấp suất chính là một tháng kỳ. Dựa theo tần nhiên tưởng pháp, chính mình hơn phân nửa sẽ có vài ngày. Thời gian đi tinh tế lo lắng. Còn lại tái chảy đi. Như vậy 10 ngày thời gian cũng vừa mới đủ dùng. Mà thôi. Tần nhiên tính toán vốn là không sai. Tuy nhiên lâm hiên so với nàng. Suy nghĩ muốn kiên quyết rất nhiều. Căn bản là không có suy nghĩ trì hoãn. Lại được tin tức sau này trực. Tiếp lên đường như vậy. Tự nhiên cũng tiết kiệm rơi dùng khoảng nhiều. Thời gian. Sớm hơn 10 ngày đến. Điểm này, mặc dù vân trung tiên tử tính toán không bỏ sót, hơn phân. Nửa cũng là lường không đến. Thay lời khác thuyết, chính mình cũng chiếm trước đến nhất điểm tiên. Cơ, nọ dĩ lâm hiên thành thuộc, đương nhiên tốt tốt lợi dụng một phen. Như là năng lực thần không biết dù không hay lẻn vào chuỗi ma cốc, đem. Mấy cái người nha đầu cứu đi, đó là không thể tốt hơn. Mặc dù làm không được lặng lẽ lèn vào cũng so sánh ngu ngốc xông vào tốt thường rất nhiều nhất niệm đến tận đây lâm hiên sâu hít sâu toàn thân linh mang đột nhiên khởi tuy nhiên theo thời gian trôi qua hắn toàn thân hơi thở lại càng ngày càng yếu cho đến như có như không mặt nguyệt thiên vu huyết nguyên vốn là có phản phát quy chân trở lại nguyên trạng hiệu quả dĩ lâm hiên giờ đây thực lực càng đem liếm khí ẩn núp chi thuật Tu luyện đến tình trạng suốt thần nhập hóa. Theo sau hắn biến thành nhất điều nhàn nhạt kinh hồng bay về phía. Chủy ma cốc. Tiểu nửa canh giờ sau đó, một mảnh liên miên chập trùng quần sơn, ánh. Vào đến mi mắt trong. Quần sơn ở chỗ sâu trong, này là lệnh cao dai tu sĩ cũng nói tới là. Xanh mặt chuỗi ma cốc. Bên ngoài bao phủ nhất tầng nồng đậm sương mù, mặc dù cách được thật. Xa Lâm Hiên cũng có thể cảm giác được Có thể sợ ma khí thấu bắn suốt Ra truyền thuyết Vô số vực ngoại thiên ma cùng cổ tu sĩ hỏa hơn nữa sau Đó tại nơi này ngã xuống Nhìn tới những Này thuyết pháp quả nhiên Là thực sự Cổ ma giới Lâm Hiên đi qua Nhưng trước mắt ma khí Lại cùng cổ ma giới khác nhau rất lớn Có thể Nói còn muốn làm nhân sợ hãi Sợ hãi rất nhiều Lâm Hiên không có lỗ mãng như vậy xông vào chuỗi ma cốc, mà là ở ngoài vi rớt xuống theo sau cư nhiên tuyển nhất bí mật địa Điểm lấy ra phi kiếm, mở ra nhất đơn sơ đồng phủ. Lâm Hiên khoanh chân mà ngồi theo sau đem cường đại dĩ cực thần thức. Thả ra, bắt đầu tinh tế mà chú ý lục soát Chuỗi ma cốc diện tích rộng lớn bên trong nguy hiểm càng là nhiều vô. Số kể, Lâm Hiên đương nhiên không cần như không đầu con rồi một loại Sông loạn Trước tiên dùng thần thức lục xoát Tuy nhiên không hy vọng xa vời tìm Được mấy cái người nha đầu rơi xuống Nhưng ít ra cũng có thể xác Định một chút đầu mối Bắn tên có đích tự nhiên mà vậy liền sẽ so Sánh sông loạn dễ dàng rất nhiều Đương nhiên cái Này mạch suy nghĩ nghĩ đến dễ dàng thật muốn làm Nhưng cũng là có chút làm người đau đầu Khác không đề cập tới Vân Trung tiên tử nếu lựa chọn chuỗi ma cốc Với tình trạng với lý Khẳng định đều lại ở chỗ này Bố trí bấy dập vô số Lâm Hiên dùng thần thức lục soát Nhất không chú ý Cũng là có có thể Xúc động cấm chế Bị nàng sở phát hiện Nọ dạng có khả năng liền khéo quá hóa vụng Điểm này Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ Hắn nếu dám làm như thế Nọ tự, nhiên là có vài phần nắm chắc, khác thần thông tạm thời không đề cập tới, nói thực lực, Lâm Hiên còn không có cách nào cùng Tán Tiên Yêu Vương so sánh với, nhưng liền thần thức mà nói, Lâm Hiên lại có nắm chắc chích cường không kém. Tán Tiên Yêu Vương lại như thế nào, chính mình thần thức hơn phân nửa đã không thể so với trong truyền thuyết chân tiên thua kém. Dương mạnh tránh yếu, cho nên trước mắt cái Này dò xếp tuy nhiên phức tạp, nhưng Lâm Hiên còn là một cách tự tin không kinh động vân trung tiên tử. Thời gian từ từ trôi qua, một canh giờ sau này, Lâm Hiên mở ra hay. Trong mắt, thiếu gia như thế nào, có khả năng có đầu mối gì? Nguyệt Nhi thanh âm truyền vào cách lỗ tai, nàng cùng tiểu điệp, không? Biết khi nào đi tới cạnh thân? Lâm Hiên không có khai khẩu, mà là đưa tay tại bên hông chứ vật đại. Thượng vỗ lấy ra một quả ngọc đồng giản. Còn đây là trống không vật. Lâm Hiên đem cái đó thiếp dán với cái. Chán. Đem thần thức rót vào căn cứ ký ức. Hội chế một phần bản đồ. Chủy ma cốc bản đồ. Ngắn ngủn chút xíu một lát công phu. Đương nhiên không cần rất kỹ càng. Tỉ mỉ nhưng có này bản đồ. Tái tìm kiếm mấy cái người nha đầu rơi. Xuống rõ ràng muốn dễ dàng rất nhiều. Lâm Hiên tính toán là như vậy, như là vận khí không sai, có thể trực. Tiếp tìm được mấy cái người nha đầu ẩm thân chỗ, một tiếng trống. Làm tinh thần hăng hái thêm đem bọn họ cứu ra, đó là tốt nhất bất quá. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.